chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý t ỉ n h giả. tiếp theo sẽ là phần thứ ba mươi ba của bộ tiểu thuyết ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ cùng theo tiếng động rợn người ấy người của gã thoáng l ã o đảo nhưng gã nghiến răng gượng lại ngay t à i run g run g với cái chân vừa rời khỏi bản thể mà máu me vẫn còn nhỏ giọt t h à n h d ò n g gã ném d ú t về phía nữ lan áo hồng không một vẻ chi xúc cảm nữ lang áo hồng g ơ tay đón lấy và thản nhiên bỏ vào chiếc túi ở bên hông hai tên quyết ma còn lại sau một phút chần chừ cũng vội thoạt tay vào mắt mình ngoái trọn tròng mắt và cũng ném về phía nữ lang gã quyết ma đứng giữa thét lên một tiếng l ạ n h lảnh quá vị đoạn kẹp lấy hai đồng bọn khập k h ể n lẫn mất sau những mỏm đá chập chùng qua k ẻ áo hà c h i bình chứng kiến không sót chi những chi tiết h ả i h ồ n vừa xảy ra chàng rùng mình nghĩ thầm giáo lệnh của quyết ma thể y giáo ghê gớm thật tàn khốc thật không lẽ tất cả giáo đồ khi nhập giáo đều phải quỷ dung mốc m ấ t cả hay sao và chiếc mặt nạ máu đeo phủ ở bên ngoài của mỗi tên giáo đồ phải chăng là để che giấu bộ mặt bị quỷ hoại trở thành gớm viết của mình vậy thì nữ lang áo hồng là ai có phải thật là một giáo đồ cao cấp của quyết ma thể y giáo hay không thế sao nàng lại cứu chàng nếu bảo rằng nàng không phải là giáo đồ cao cấp của quyết ma thể y giáo làm sao nàng có được tấm lệnh phụ kia hà c h i bình đang chìm sâu trong suy nghĩ đang d ắ t ốc tìm một câu trả lời thích đáng nhưng một tiếng hừ to của nữ lang áo hồng đã khiến cho chàng nhớ lại thực trạng ngốc con còn chưa chịu chui ra làm gì mà cứ ôm ta mãi như vậy kẹp theo đấy là một luồng k i n h lực đẩy tuột chàng trôi ra phía ngoài hà chí bình mặc sượng sùng vòng tay cảm tạ nói ơn cứu mạng của cô nương t à i hạ sinh khắc ghi giàu g già. i nữ lan áo hồng sững s ầ <cười> ta mà là cô nương sao coi chừng ta g i ả nát miệng thối của mi ra đó hà chí bình mỉm i cười tủm tỉm mùi thơm trên mình người cũng đủ chứng tỏ người l à một nữ nhân vậy tại hạ phải xưng hô thế nào đây chứ nữ làng áo hồng nghiêm nghị bằng ánh mắt tấm mi nhiều lời c ú t ngày hạ chí bình l ạ i vòng tay t h i lễ nói ẩn cứu mạng của người rất trọng đại tại hạ quyết có dịp báo đáp sau này giờ đây xin người vui lòng tháo đi v u n g l a đỏ kia cho tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhang để khắc ghi vào trong rồng nữ làng áo hồng bỗng bật tuổi khanh khách <cười> tên n g ố c này sao mà dai nhách vậy khó đuổi lắm hà chí bình thấy đối phương có vẻ xiên lòng vừa định lên tiếng n à y nỉ tiếp thình l ê n từ phía bên trái của vệ đường bỗng d ọ n g lại một giọng nói âm trầm sao chưa chịu chạy đi còn ở đó mà lắm trò màu mè vậy nghe giọng lạ nữ làng áo hồng g i ậ t bắn mình vội xoay đầu nhìn lại cách xa chỗ của nàng về phía bên trái độ hai trường chẳng biết t ừ lúc nào đã đứng đó một nữ lang áo đen bịt mặt nữ lang áo hồng vội gạt xê hạ chí bình ra xa và như một làng mây hồng thân hình của nàng bắn vọt lên cao nhất rồi sâu hút vào màn đêm u trầm trước sự xuất hiện của nữ lang áo đen bịt mặt hạ chí bình thoáng sững sờ nhưng lấy ngay lại sự bình tĩnh vì chàng đã nhận ra rằng nữ làng bịt mặt nọ chính là nàng áo đen mà chàng đã gặp qua nơi tòa cổ miếu đêm nào cũng lúc ấy từ trên mỏm quyết nhai cao d ú t d à n lên một giọng cười lanh lảnh kèm theo một bóng người xé đôi không gian thành một đường d ạ c h mảnh như tia sét vụt xuống trước mặt chàng hà chí bình vừa nhìn thấy khuôn mặt của người này thì kinh hãi tháo lùi ba bước người mới tới chính là tên quyết ma chàng đã từng chạm mặt máy bận lần thứ nhất là trên đài luận g i õ của phục ma giáo lần thứ nhì là nơi tòa cổ miếu mới rồi y là kẻ thù chàng ghi sâu ở trong giả chẳng quên là kẻ đã sát hại cha chàng t ậ n phá bản giáo chiếc mặt n ạ máu từng đêm vẫn hiện về trong tâm tưởng chất chứa hận thù của chàng từng chi tiết nhỏ chàng đều nhớ rất rõ ràng sắc đỏ dị thường điểm trắng bằng hạt đậu giữa chân mài vì thế mà hôm nay chỉ mới thoáng nhìn chàng đã nhận ra ngay chưa kể tới thân người cao lớn khác thường của y tuyệt đối không thể nhầm lẫn được tên h quyết ma nhìn sát mặt biến đổi không ngừng của chàng thì khoái trá ngửa cổ cười t i ể u t ử người có phải là hà chí bình thình phục mà giáo duy nhất lọt lưới chăng ta mòn gót truy tìm người chẳng được thế mà hôm nay lại tốn được chẳng tốn công thật là <cười> tiếng cười chưa dứt tài của gã đã dương ra chợp trên d a i của hạ chí bình hạ chí bình thân mình nhũng đi thầm t h a n hết rồi đột nhiên một giọng quát to vàng lên dừng tay gã quyết mà thể y khẽ i ậ t mình buông lơi thế chợp ánh mắt quay nhanh về phía phát ra tiếng quát miệng kêu ồ lên một tiếng kinh ngạc nàng là ai sao lại cứ muốn ngăn cản tà gì? nàng này bận chiếc áo màu đen hình dáng thước tha y ế u điệu vô cùng nàng không đáp mà trỏ vào một tảng đá to kệ đó g i ỏ i thần của người cứng rắn hơn tảng đá kia không n ằ m ngón tay lập tức xòe rộng hướng tới phía tảng đá lạ thày động tác của nàng rất chậm chạp không hề tạo ra thanh âm kình phong thế mà phiến đá to ấy lại c h ậ m chậm, chậm lay động từng mảnh từng mảnh đá vụn g l ã tả rơi xuống đất chẳng mấy chốc phiến đá to chỉ còn là một đống đá nát lấp trắng một khoảng trên mặt đất gã q u y ế t m à c h ứ n g kiến cảnh này thì rúng động ở trong lòng đứng trơ mát nhìn không nhúc nhích nữ lan xuất thủ xong thì cũng không nói gì nữa lát sau mới thở dài mà rằng hey, ta mở lòng từ bi tha cho ngươi một lần nữa mau c ú t đi tên quyết ma h à n g học nhìn về phía n ạ n nhưng nhắm chẳng thể nào làm gì nổi đành hú lên một tiếng rồi nhấc mình lên như một cây pháo thằng thiên xẹt vào màn đêm đen thẳm nữ làng áo đen lẩm bẩm một mình sao sĩ kiệt vẫn chưa đoạt được chiếc chiều khóa ngọc vậy ta sao có thể giết y trước khi chiếc chiều khóa ngọc nằm trong tay của chàng được hà chí bình thoát khỏi nguy cơ đứng t h ư người ra chẳng biết nên nói câu gì cho phải tức con nói rồi lại thôi chợt cô gái liếc mắt sang chàng và nói người mau tìm vào động đá nơi bờ suối này mà thăm u hồn đáng thương nọ hà chí bình vòng tay nói đà tạ cô nương hai lần cứu mạng hà chí bình tôi nói tới đây thì chàng phát hiện ra nàng đã đi tử lúc nào rồi chỉ nhái mắt mà người đã không còn dấu vết gì phải nói là thuật k i n h công của nàng khiến cho chí bình vừa khâm phục vừa kinh hãi nàng đi rồi hà chí bình còn đứng l ặ n g một nơi trong lòng rộn lên bao băn k h o a n thắc mắc nữ làng hhi này là ai nàng ta với tên q u y ế t ma kia có quan hệ gì tại sao lại hai phen cứu mạng chàng mà cũng hai phen tha chết cho tên q u y ế t ma đó trong động đá q u y ế t nhai này thực ra có ai trú ẩn tại sao nàng lại nói là rất đáng thương và muốn chàng xuống đó chàng suy nghĩ hồi lâu mà không sao tìm ra được lời giải đáp càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc đằng lúc ấy thì ở dưới quyết nhai giọng hát thê thiết lại g i a n g lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng tiếng hát nhẹ nhàng le lõi trong không khí não nùng như tiếng h o a n hồn q u ố t hận không tan từng chữ từng chữ như muốn thắt chặt tim gan của chàng càng nghe lời hát mà bất giác rơi lệ rồi như một kẻ mất hồn chàng từ từ tiến tới cửa động từng bước từng bước lết trên đất đi thẳng vào trong chẳng kiên dè cửa động hẹp chỉ vừa cho một người đi lại tối đen như mực có giờ tài trước mặt thì cũng không có nhìn thấy ngón nữa n h ư n giọng g hát dường như có sức mê hoặc lòng người hà chí bình cứ mỏi lại tiến g sâu vào trong động một luồng gió ở trong động hun g hút thổi ra mang theo một mùi tanh nồng nặc muốn ỏi hà chí bình chịu không nổi vội đưa tay b ị c h lấy mũi mũi chân vừa dò đường chàng vẫn tiến từng bước thận trọng bất thần chân của chàng đụng phải một vật gì đó ngã chuối về phía trước tay của chàng chạm phải vật nọ thấy nhũn nát như bùn non mùi hôi tanh g ớ m ghiếc sọc thẳng vào mũi khiến cho chàng sức ngất đi tay của chàng sờ soạt vật đó cô đoán t h ử đó là vật gì bất giác chàng vật bắn cả người tay chàng rõ ràng vừa chạm phải là một nhúm thấp bù xù chàng thảng thốt kêu lên là một cái xác người chết giọng hát thê thiết nọ đã ngừng bạc t ử bao giờ hà c h i bình giáo giác nhìn quanh lúc ấy mới nhận ra xung quanh mình toàn là xác chết đang thối r ử a cả chàng g i ố n g là một thư sinh yếu đuối nài phát hiện ra mình ở chung v ớ i hàng tá xác chết trơ sương là cảnh chàng chưa từng thấy bao giờ thì nhất thời hồn d í a lên mây mồ hôi vã ra như tắm chàng thét lên một tiếng rồi co vò chạy thẳng ra ngoài cửa động bước chân ríu cả vào nhau vừa chạy được một bước chàng đã ngã chuối ra và d ắ p phải một cái xác chết khác da thịt của chàng chạm phải mơ thịt n h u ố n lạnh thì lại càng k i n h khiếp lẩy bẩy mãi không đứng lên cho nổi tiếng hát lại từ xa xa động g i a n g lên nữa giọng ca ai quán não nụ thêm vào dơi những cái xác chết càng khiến cho người ta sợn cả tóc gãy t h o ả n g trong lời hát hình như chàng nghe thấy tên của cha mình không hiểu sao chàng lại không có ý bỏ chạy nữa trong đầu của chàng như có tiếng gọi thôi thúc tìm hiểu cho ra người ở trong động là ai sao lại gọi tên của cha chàng tha thiết đến như vậy lại cũng như kích động lòng can đảm của chàng chàng lẩm bẩm một mình hạ chí bình n g ư ờ i còn nhớ mối thù thảm thiết chưa trả nổi chăng n g ư ờ i sao lại tồi vậy kém cỏi vậy chỉ là mấy cái xác chết thôi mà đã h ồ d vía lên mây rồi cứ hỏi làm sao mà báo thù được đây nghĩ tới đây những cảnh tượng khi xưa người chết giáo quỷ hiện ra hai dòng l ợ bi thương trào ra nóng bỏng bao nhiêu sự sợ hãi tiêu tan đâu hết cũng lúc ấy ngoài động g i a n g lên từng loạt tiếng hú lanh lảnh đúng là tiếng hú báo hiệu của những tên q u y ế t ma chàng còn chưa biết làm sao thì bên tai dường như có tiếng người thì thầm như khích lệ tiểu tử mau vào trong động đi vào thăm u hồn đáng thương ấy kẻo tội nghiệp người trở ra sẽ gặp nguy hiểm đâu chàng hết sức ngạc nhiên không hiểu người đó là ai nhưng giọng nói trìu i mến không có chút ác ý khiến cho chàng tin tưởng ít nhiều t h ầ m t h ầ m chàng thấy nhất định là u hồn ở trong động mà nàng áo đen đã nói nhất định có liên quan đến mình chàng tắm đầu đi sâu vào ở trong đ n g đi độ mười bước đầu của chàng d a bóp vào một vật chi lạ lạ nhìn lại thì trong ánh sáng lờ mờ chàng run g bắn người lùi lại mấy bước thì ra đó là một bộ xương trắng hếu nước mắt nhìn chàng thấy xung quanh mình hai bên vách động còn lủng l ã n g trắng hiếu bãi tám bộ xương nữa chàng kinh hãi lẩm bẩm một mình s ơ n động này sao lại mà khủng khiếp đến như vậy không lẽ ta đã lọt vào chốn địa ngục âm t i rồi sao chứ con người lúc quá sợ hãi thì không còn tỉnh táo nữa hà chí bình thì cũng thế hành động hiện giờ hầu như là do bản năng ham sống sợ chết dẫn dắt thôi chàng ta quay mình tháo lui toàn muốn chạy khỏi đây cho mau không về quài trái q u à i quà phải chỗ nào cũng là da phải xương trắng cả mắt thấy rõ ràng từng bộ xương la liệt trong động bộ nằm bộ ngồi bộ đứng bộ quỳ hà chí bình thoáng thấy ở trong đầu gợn lên đôi chút nghi ngờ rằng những bộ xương này sắp xếp ở đó dường như không phải là ngẫu nhiên mà là hoàn toàn tuân theo một trật tự nhất định tuy nhiên đ à n g lúc tâm thần bất định chàng cũng chẳng để ý đến nữa chỉ mong làm sao thoát khỏi thế giới rùng s ợ n này chàng lại nghe thấy giọng hát ly kỳ ấy t h ề thiết não nụng chẳng biết sao chàng lại cố nhấc chân tiến sâu vào trong động quyết tiệm cho ra kẻ hát ấy thì mới thôi thời gian lần trôi qua hà chí bình vẫn tiến bước theo giọng hát lúc ngừng lúc hiện những bộ xương trắng vẫn bao quanh nhưng chúng cũng chẳng làm gì chàng bận tâm nữa chàng đi đã lâu lắm mà vẫn không thấy có gì khác lạ chân mỏi rã rời chàng ngồi phệt xuống đất nghĩ tạm và nhận ra dường như đây chính là chỗ vừa rồi chàng đi qua chàng tự than thầm ta bị mê hoặc rồi đây không phải là chỗ cũ hay sao giọng hát kia mê hoặc ta mất rồi không lẽ giọng hát ấy là của ma quỷ chăng nghĩ miên man một hồi chàng lại nghĩ số t à thật không ra gì thoát chết trong tay của bọn quyết ma thể y giáo cuối cùng lại chết v ì đó i gì khác trong động này người hát kia chẳng thấy đâu đã đành mà bây giờ cũng chẳng biết làm sao mà ra khỏi nơi này nữa giữa lúc chàng còn đang thở ngắn than dài thì chợt nghe một giọng nói thoảng qua t a i tiểu tử ngươi đã lạc vào cô lâu trận ngươi không tìm ra phương vị thì hết kiếp này đừng có h ồ n g thoát khỏi trận đ ộ hạ chí bình nghe nói thì đón chừng người này chính là người đã hát k h ú c hát u sầu q u á n hẩn ấy bèn hướng về phía tiếng nói phát ra rồi cất lợi dám xin lão tiền bói chỉ điểm cứu mạng cho giảng bối thoát khỏi nơi này thì ân đức của lão tiền bối giảng bối xin ghi lòng tạc giả kiếp kiếp không quên giọng nói ai không trả lời chỉ nói ta chính là quỷ quỷ chính là ta người có sợ không hà chí bình giỏi đáp giảng bối không sợ không sợ từ động sâu âm g i a n tiếng cười mà cũng không rõ đấy có phải là tiếng cười hay tiếng khóc nữa chỉ b ì n h miệng nói không sợ nhưng ở trong lòng thì cũng rờn rợn giọng cười dứt giọng nói ấy lại c ắ t lên được rồi ta hôm nay làm một chuyện ngoại lệ chỉ c h o n g ư ờ i thoát khỏi trận đồ này vậy n g ư ờ i hãy đi thẳng tới năm bước dòng sang trái một bước lui ra sau năm bước dòng sang trái một bước lại lui ra sau năm bước sau đó tiến lên bảy bước lui ra sau ba bước sang phải hai bước là đã có thể thoát khỏi trận tiểu tử người nhớ nổi không hạ chí bình vui mừng khôn xiết đáp giảng b ó i nhớ chàng y theo lời chỉ bảo của giọng nói ấy mà bước quả nhiên giây lát sau trận đồ xương người đã ở phía sau lưng rồi hàng động sáng sủa hơn trước mà lòng hang thì cũng như mở rộng hơn chàng lúc này mới rảnh mắt nhìn quanh thấy nơi góc động ở bên trái có một chiếc giường đá nhỏ trên đó có một vật hình như là người đang ngồi xếp b ằ n g chàng tiến tới gần hơn một chút nhìn vào mặt người đó vừa t r o n g rõ chàng kinh q u ả n đưa hai tay ôm vội lấy mặt mắt nhắm chặt không dám nhìn nữa khung cảnh tối tăm đầy sát người sưng ơ khô vừa rồi có khi cũng không có đáng sợ bằng người ngồi đó cười lên mấy tiếng tiếng cười phát ra ngay bên cạnh nhưng hà chí bình nghe vẫn âm u xa xôi lã thường t hiểu tử ngươi sợ rồi sao hà chí bình đáp chẳng nên câu ngươi lão tiền bối là quỷ thật hay sao là quỷ <cười> ta chính là quỷ ngươi không phải đã biết rồi sao ngừng một chút giọng nói lại lên tiếng nói tiếp ngươi có phải là do quyết ma thể y giáo phái tới đây hay không vậy không không phải giảng bối không phải q u á i nhân đột ngột hét lẫn ngắt n g à n câu nói run g rẩy của hà chí bình tiểu tử to gạt người bao nhiêu tuổi bản lĩnh bao nhiêu mà dám xông vào lãnh địa của quyết nhai này người hết muốn sống rồi có phải không hà chí bình sợ hãi nhất thời lúng túng chẳng biết nói sao cứ chiếu theo câu hỏi của quái nhân mà trả lời g i ả n g bỗi năm nay mười chín tuổi bản lĩnh chẳng có chi chỉ là nghe giọng hát ảo não nên sinh giả hiếu kỳ mà thôi m á y nhân kia như chẳng nghe thấy chi lẩm bẩm mười chín tuổi bình nhi của ta bây giờ cũng đã mười chín tuổi rồi hà chí bình thoáng nghe mấy chữ thế liền b u ộ c miệng hỏi bình nhi bình nhi là con của lão tiền bối sao hà chí bình nhớ lại khi nãy thấy gương mặt chả biết nên gọi đó là mặt không nữa của người nhưng rất là khủng khiếp tóc rối xù lấp xỏa bên vai buông che cả mặt mắt phải lồi hẳn ra ngoài mắt trái chỉ còn là một hố sâu ấm tối tăm hai gò má bên thấp bên cao dường như là một nửa đã bị gươm đao chi đó phạt đi mất bên còn lại thì là những vết sẹo chằng c h ị c h không còn tưởng ra hình thù gì nữa mũi như bị thụt hẳn vào trong vành môi cũng bị s ớ t mất đầu một nửa lộ cả bộ răng vàng khè ra ngoài chàng nghe nhắc tới bệnh nhi gì đó thì lại càng nghĩ lung tung nếu người này là quỷ thì không hiểu tên bình nhi đó có phải là tên quỷ con hay không nhưng rõ ràng đây là một lão bà mà không lẽ trên đời này là có người xấu xí tới như vậy hay sao khi ấy lại nghe tiếng lão bà nói tiểu tử người tới gần đây coi hà chí bình vật bắn người từ từ tiến tới gần lão bà mà đầu óc lại chỉ như chực muôn chạy trốn t a i chân gầy như cẳng gà của bà già thấp thoáng rung động trong vạt áo rách mướt điểm vào những vệt máu khô nâu nâu thấy vẻ sợ hãi của chàng lão bà thốt thất vọng lành lặn g người thấy ta thì sợ hãi đến như thế phải chăng do hình dạng xấu xí của ta chăng t h ậ t ra khi xưa ta cũng là nói t h ế đây thì lão bà thở dài không nói nữa ánh mắt độc nhất của bà nhìn chòng chọc vào chàng thoát đói thù hận yêu thương lại sang nối tiếc hà chí bình đứng yên không nhúc nhích ở trong lòng cũng có phần nào đoán ra đôi chút tình cảm của lão bà hẳn là lão bà khi trước gặp cảnh tượng thương tâm mất người thân lại bị quỷ dung nhang như thế này có phải vậy không tới nửa tuần trà thấy ánh mắt của lão bà đang thanh thản trở lại chàng mới liều g i ọ n g cất tiếng nói khúc cà của lão tiền bói vừa rồi thật là thê lương nhưng lại có sức quyến rũ cảm động lòng người trên gương mặt bị tàn phá thoáng một nụ cười đúng ra là nét hân hoan lộ ra trên con mắt độc nhất hà chí bình trông thấy không khỏi cảm thấy ghê rợn mà cũng pha chút thương tâm vì nét cười ấy ghê rợn mà đau đớn làm sao mười năm nay rồi mới có người trò chuyện với ta mới có người lắng nghe và khen giọng hát của ta ngừng một lát bà tiếp tiểu tử người có dạ yêu mến giọng hát của ta chi bằng h ã y lưu lại đây hà chí bình hốt quản nói không thể nào đâu giảng bối thân mang quyết thù chưa trả được thì chết cũng không nhắm mắt bái nhân lão bà lộ vẻ giận dữ nói n g ư ờ i đã vào đây mà còn mong trở ra hay sao n g ư ờ i đừng có giọng tưởng n g ư ờ i bước một bước ta giết n g ư ờ i ngay lập tức n g ư ờ i không muốn sống nữa sao hà chí bình sợ phát khóc lên chàng mếu i m á u nói con sâu con kiến còn muốn sống lẽ nào giảng bối muốn chết giảng bối thần màng mối thù chưa trả cha mẹ sống chết giờ cũng không tưởng lại càng không muốn chết lão bà cười nói、hey, được người thử trả lời tao mấy câu hỏi người nói đúng ý ta thì ta tha cho toàn mạng hà chí bình nghe nói thấy lão bà này hình như không có ý làm hại mình nên yên tâm phần nào nói nếu giảng bối không nói trúng ý tiền bối thì sao thì người ngoan ngoãn ở lại đây đừng có mon g ra khỏi động này nữa hà chí bình la to lên thế thì sao công bằng cho được chứ người nói không công bằng chỗ nào nếu dặn g bói đáp trúng ý của lão tiền b ó i thì lão tiền b ó i phải dạy cho dặn g bói dạy chiêu t i ệ t học như vậy mới công bằng lão bà cười nói <cười> tiểu tử người cũng ranh lắm kỳ kèo m ặ t cả với ta hẳn được ta đồng ý vậy xin lão tiền b ó i ra câu hỏi đi lão bà chậm rãi nói trong thế gian kẻ nào đáng thương nhất kẻ nào đáng ghét nhất hà c h i bình nghe câu hỏi lạ lùng này nhất thời rung động e ngại yêu thích tùy quan điểm của từng người làm sao mà biết được ý của lão bà ra sao mà nói bây giờ nhưng nhớ lại những lời nói ẩn khuất tâm sự của lão bà khi nãy chàng đánh bạo nói đàn ông giết vợ gái cướp chồng người đó là kẻ đáng ghét nhất trẻ thơ lìa mẹ xa cha cái đó đáng thương nhất lão bà nghe nói cười ha hả nói ha <cười> ha khá lắm khá lắm ta đã thua tiểu tử ngươi rồi hà chí bình sụp lại nói đệ tử hà chí bình bái kiến sư phụ lão bà giật b á n người hỏi lại người nói n g ư ờ i tên cái gì chí bình hà chí bình nói giảng bối là hà chí bình người miền thanh hải cha là hà tuấn siêu vừa nói tới đó chàng thấy thái độ kinh dị của lão bà đã ngưng bạt lão bà tóc trắng phủ mặt nhưng bờ vai gầy yếu run g rẩy không thể nhầm lẫn được lão bà đang trải qua một cơn xúc động không giấu nổi hồi lâu bà mới ngẩng mặt lên c h ậ m rãi thốt à, đồ nhi ngoan người m a u chuẩn bị đi sư phụ sẽ dạy người mấy chiều tuyệt học đ ó hà chí bình chứng kiến những diễn biến tình cảm vừa rồi càng chắc chắn lão bà có mối quan hệ với mình chàng khấu đầu nói sư phụ chắc hẳn có quen biết với cha con hiểu rõ thân thế của đồ nhi xin sư phụ cho đồ nhi được biết ánh mắt của lão bà dịu dàng lướt trên thân người của chàng rồi nhẹ nhàng nói à, à, à, chuyện này xưa ta không nên nói là hơn hà chí bình khóc mà rằng cha của đồ nhi chết thảm không biết khi nào đồ nhi mới trả được mối hận này đồ nhi lão bà b ậ thét người n i k ngạc người nói Nhi người giết giáo giết Dạ Cha chết cha của của thể h sao ai rồi quyết t Đồ do Lão Là Là màu bà đã đó ma lên một tiếng lặng đi giây lát rồi nghẹn g à o nói lũ quyết ma này lòng dạ độc thay ta chưa đòi món nợ máu này thì chết không nhắm mắt đô xin cáo lỗi c h u y ệ n bị mất t r à n g thân mình của hà chí mình như một chiếc lá úa tàn bay theo gió lóc bị quét tuốt ra xa hơn một trượng nhưng khi kình phong vừa ập đến chàng đã noi theo khẩu quyết đạo gia nội công của mẫu thân truyền dạy vận hành chân khí phòng vệ khắp thân mình nhờ đó mà nội phủ của chàng không bị chấn động vỡ nát bằng không dơi chứng lực hung hãn nhường ấy chàng đã bỏ mạng rồi bọn quyết ma không hề hay biết điều ấy thấy chàng bị bắn ra xa thì cả hai tên đều ha hả cười lớn <cười> thật đáng kiếp thế là dưới quyết nhai lại thêm một tên quỷ mới ai khiến người tới đây nạp mạng làm chi tiếng cười của hai gã vội vào ố c khiến cho hà chí bình phần nào thoát khỏi cơn mê chàng gắn gượng tỉnh trí l ầ m còm bò dậy người chưa đứng thẳng ánh mắt quốc hận đã bừng bừng giận dữ chiếu thẳng vào hai tên quyết ma chúng kinh ngạc bảo n h a u không lẽ tên này có tà thuật chi sao sao có thể chết rồi sống lại được như thế chứ hà chí bình k h é miệng còn rỉ máu tươi mặt mài xám xanh nhãn quan của chàng không ngừng xoáy vào hai tên quyết ma cứ lầm l ư i tiến đến không kiên dè chi quên cả thương tích của mình hai tên quyết ma thấy vậy thì không khỏi e ngại cả hai tên bất giác không hẹn mà cùng tháo lui một bước hà chí bình gầm lên tà di quyết mà các ngươi có thù quán chi tại sao các người sát hại cha mẹ của ta tiêu diệt môn phái của ta nói hai tân quyết ma s a o phút sững sờ hiểu là thằng tiểu tử ở trước mặt bọn chúng chính là con trai của hà tú siêu người duy nhất của phục ma giáo đã trốn thoát mà bấy lâu nay bọn chúng g i á o riết truy đuổi tân quyết ma đứng phía trái xoay sang đồng bọn dùng truyền âm nhập mật rồi nói tần tiểu tử này đúng là hà chí bình các ngươi coi chừng không được cho hắn tẩu thoát nhớ t định phải bắt sống hắn về tổng đàn tất có trọng thưởng đâu hà chí bình thấy tên này môi mấp máy không dứt mà lại tuyệt nhiên không nghe thấy những âm thanh gì khác hiển nhiên là chúng đang dùng thuật truyền âm nhập mật nói chuyện với đồng bọn chàng chẳng thèm kể đến sống chết theo phương thức của mẫu thân đã dạy song chưởng nhất cao tung ra một chiêu phong dân cẩm sơn h ạ như sấm x é t lao về phía bọn chúng bọn q u y ế t ma kêu lên tên tiểu tử này đã được quỷ bà truyền giải gió công rồi đừng để cho y sống hà chí bình nghe bọn này gọi mẫu thân mình là quỷ bà lại càng lửa vận g i ú p cao bồi tiếp theo một chiêu giao lông nhập hải một tên ở trong bọn bị trưởng p h o n g quét trúng lộn ngược hai vòng ở trên đất rồi miệng tuôn máu tươi g i ả i vụa liên hồi rồi ngừng thở chật bình tài của chàng có tiếng nói trưởng pháp tuyệt lắm hà chí bình đảo mắt nhìn quanh nhưng lạ nổi tuyệt không thấy một bóng người nào cả vừa lúc ấy thì hai tên quyết ma phóng dèo tới thân hình còn chưa đến nơi h a i trưởng đã tung ra hai đảo kình phong hướng tới chàng hà chí bình đang bị phân tâm bởi tiếng nói kia không chú ý tới đến lúc nhìn thấy hai tên quyết ma thì đã muộn hét lên một tiếng đau đớn thân mình của chàng bị hất tung hai t r ư ở n g nằm bẹp ở dưới đất không gượng dậy nổi chàng tâm trí còn tỉnh táo liền không chậm trễ giận đạo gia hư nhu nội công để trị thương một tên quyết ma chẳng buông tha lạnh lùng phóng thêm một cước vào người của chàng bình ngọn cửa tên này chạm phải thân hình của hà chí bình lúc này đang được đạo gia hư nhu nội công bảo vệ như đá phải một quả bóng khiến tên quyết ma nọ ôm chân xích x ò thật kỳ lạ quá ta đã đá trúng nó một cước nhưng người của thằng tiểu tử này nó không bị chấn phạt quả là quái lạ hai tên quyết ma khác nghe nói liền hiếu kỳ phóng tới dây lấy hà chí bình một tên rút kiếm già nói để lão già cho người nếm thử một kiếm coi người có sống nổi hay không ánh kiếm n h o á n động một tiếng thét đau đớn vang lên máu rưới đỏ cả mặt đất nhưng tiếng thét cũng như máu chảy không phải là của hà chí bình mà là của tên cầm kiếm toan chém c h à n nhìn lại thân hình của hắn đã tách rời khỏi cái đầu từ khi nào rồi hai tên ác ma đứng cạnh đó không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nhìn lại thì chỉ thấy đồng bọn đầu mình mỗi thứ một nẻo nằm l a n trên mặt đất thì vô cùng hoang mang chưa kịp tỉnh trí một chiếc bóng t r ắ n g t o á t đã phóng tới đứng hiền ngang giữa trận trường người này là một thanh niên uy nghiêm lẩm lẩm thần khí an nhàn đ à n g đứng rất h i ê n ngang trước mặt chúng một tên thất thành kêu lên người có phải là thất độc thần kiếm khách người này đúng là hoa sĩ kiệt chàng cười nói đúng nếu các người chịu trả lời câu hỏi của ta không chút giấu g i ế m ta sẽ tha mạng cho người cứ hỏi nhưng vừa rồi ngươi giết một người của bọn ta món nợ ấy bọn ta nhất định không có bỏ qua đâu hoa sĩ kiệt nhếch môi nói khoan hãy b ạ n đến chuyện tha cho ta hay không nghe ta hỏi đây phó giáo chủ của các người hiện ở đâu hoa sĩ kiệt từ lúc đuổi theo gã phó giáo chủ quyết ma tới nửa đường thì mất hết dấu chết trong lúc bực tức không tìm ra y đang trốn ở đâu thì lại nghe tiếng người đánh nhau ở phía trước bèn tung mình phóng đến vừa gặp lúc hà chí bình gặp nguy mới ra tay tương trợ cứu mạng chàng họ hà hoa sĩ kiệt này tra hỏi tung tích của phó giáo chủ quyết ma gã ấy không chịu nói đưa mắt lấm lét nhìn sang tên đồng bọn như muốn hội ý h o a sĩ kiệt liếc thấy thế liền quyết định mạnh tay hơn dời thần pháp nhẹ nhàng như én lượn chàng phóng tới bên cạnh gã q u y ế t ma đứng trái chợp lấy còm tay b ớ t mạnh nơi quyển mạch của gã miệng nói người có chịu nói ra hay không gã này mặc dù đau muốn khóc thét nhưng vẫn cắn răng mà chịu không chịu hé môi nửa lời gã kia n h ậ n lúc hoa sĩ kiệt không liếc tới rút kiếm sẽ nhanh vào hậu tâm của chàng không ngờ hoa sĩ kiệt lên mởn khác thường vừa nghe tiếng gió lạ thì hơi q u a y người lại tùng cước đá d ă n thành kiếm đi nơi khác tay trái điểm ra một chỉ miệng nói thử một chỉ của ta đi l u ồ n chỉ lực bắn ra thẳng tới quyệt t r u n g đỉnh của gã q u y ế t ma gã này chịu không nổi loạng c h o ạ n thối lui cuối cùng té ngồi trên mặt đất và mặt trắng bệch như cắt không còn một giọt máu qua sĩ kiệt tay trái nắm lấy cổ tài của gã q u y ế t ma siết chặt thêm rồi d ằ n võng quát người nhất định không khai ra chỗ ẩn náu của phù tiên xanh hay sao tân q u y ế t ma cổ t à i đ à o muốn gãi rền rĩ nói xin thiếu hiệp nới t à i tôi nói ta không muốn chạm vào tài dơ giấy của ngươi làm gì nếu người ngoan cố đừng trách ta sao độc ác hãy nhìn gương đồng bọn của ngươi k ẹ ệ t tân q u y ế t ma bất giác rùng mình hai cái s á c bất động mà y nhìn thấy như đang lay động y nói hiện giờ có lẽ người đã tới q u y ệ n tà liên rồi thật vậy không đúng vì đêm nay y biết mình lỡ lời nên lập tức im bặt qua sĩ kiệt hỏi dù thật sự thế nào nói mau tên quyết ma lộ vẻ khó xử à, nếu nếu ta nói rõ ra e là à, thoát khỏi tài thiếu hiệp cũng không thoát khỏi bị trừng trị hoa sĩ kiệt thấy gã nói thế thì hiểu rõ y muốn gì chàng x a x ầ m nét mặt rồi quá được rồi người cúc ngay đi đừng để ta thay đổi ý định hà chí bình đang nằm ở trên đất bất thình lình n h õ m dậy nói bà thiếu hiệp không nên tha cho hắn nếu quyện tà liên chỉ là một cái bẫy chờ chúng ta chui đầu vào rõ thì sao đấy hoa sĩ kiệt nói vậy cũng có lý hoa sĩ kiệt quay lại tên q u y ế t ma lúc này đang cắm cổ c h ạ y miết cười nhẹ một tiếng người thoáng nhúng lên một chút thân hình như một làn khói mỏng tức thì đã đến nơi tên này rồi chàng đứng chặn trước mặt của tên quyết ma tên này thấy chàng thì rụng rời chân tay rồi hỏi thiếu hiệp đã hứa là tha cho tiểu nhân nay lại chặn đường tiểu nhân lại không lẽ muốn nuốt lời sao hoa sĩ k i ệ cả cười nói à đã hứa tha cho ngươi sao lại nuốt lời được chứ ta chỉ muốn giữ ngươi lại đây trong hai canh giờ đề phòng n g ư ờ i đi báo tin mà thôi đợi chúng ta tới huyện tà liên rồi quyệt đạo tà điểm sẽ tự động giải khai trả tự do cho n g ư ờ i nói xong chẳng đợi y nói nửa lời ngón tay của chàng như chớp điểm nơi quyệt tê của y chàng đứng lên đi trước còn quay lại an ủi vài câu n g ư ờ i cứ chịu khó nằm ở đây chờ đợi hai canh giờ nữa tự động quyệt đạo sẽ giải khai mà thôi hà chí bình lúc ấy mới đứng lên rồi đến gần qua sĩ kiệt vọng tài nói đ à tạ ẩn cứu mạng của hoa thiếu hiệp hoa sĩ kiệt kín h đáo liếc nhìn hà chí bình qua ánh trăng thấy anh chàng này gương mặt trẻ măng tuổi chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi nhưng tướng mạo lại hiện lên chính khí uy nghi thoát tục chàng bất giác s i n h lòng kính trọng chắp t a y đáp lễ tiểu đệ không nên khách khí đi lại trên giang hồ ai mà không có lúc gặp khó khăn cứu khốn phò nguy cũng là nhiệm vụ của kẻ cầm gươm hành hiệp mà hà chí bình thấy chàng võ công cao cường ăn nói nhổn nhặn không có vẻ gì là kêu ngạo thì càng cảm kích nói tiểu đệ n à y đã nhà tan cửa nát cha mẹ lại gặp cảnh bất hạnh khiến cho đệ rơi vào cảnh lạc loại nếu không nhờ chàng nói tới đây không sao d ằ n nổi tự dưng khóc thúc thích hoa sĩ kiệt cũng đã biết qua gia thế và chứng kiến một vài biến cố với hà chí bình cho nên chẳng đợi cậu ta nín khóc chàng nói luôn nếu như tiểu đệ không chê chúng ta từ nay kết nghĩa huynh đệ cùng nhau ngao du bốn bể giúp nhau báo thù rửa hận hà chí bình nghe nói càng khóc lớn hơn quỳ sụp xuống thi lễ vậy xin tiệc huynh nhận một lại này của tiểu đệ hoa sĩ kiệt cũng quỳ xuống nói tiểu đệ nhận một lại của ta hai người giao bái đủ ba lại thì hoa sĩ kiệt đứng lên kéo hà sĩ bình đứng dậy và nói tiểu đệ có cùng ta tới huyện tà liên hay không may ra có thể tìm ra được tên thù nhân q u y ế t ma ấy hà chí bình g i à u rĩ nói tiểu đệ gia mẫu vừa qua đời thân thể hãy còn chưa lạnh phải làm sao đây nói rồi chàng đem chuyện gặp mẹ trong động đá thuật lại cho hoa sĩ kiệt nghe hoa sĩ kiệt lên tiếng nói mẹ của hiền đệ cũng là mẹ của huynh hiện giờ ta chưa thể chôn cất người tử tế vậy hãy vùi tạm sát người ở nơi đây đợi khi nào báo thù xong rồi sẽ di dời hài cốt tới nơi thanh sơn cẩm tú khác có được không hạ chí bình gật đầu đệ cũng không biết làm sao hơn cứ theo lời của huynh đi hai người liền tìm nơi cao ráo đào quyệt sâu mai tán thi hài mẹ của hạ chí bình rồi hai người đồng t r ổ thuật khinh công băng mình về hướng tà liên thành chỉ hơn một canh giờ sau hai người đã đứng giữa đường phố tà liên thành rồi lúc ấy trời vào khoảng canh hai dần trăng d ằ n g vặc buông lơi l ã rã rời trên những tảng lá ống mượt r ả i trên đường phố một m à u bàn bạc ngây thơ mà t i ê u xa không gian tuyệt tĩnh lặng trong giấc ngủ muôn loại hai người rảo bước trên các con phố cả canh giờ mà vẫn không phát giác được một chút tông tích gì của tên quyết ma hai người đã cảm thấy thất vọng thì đột nhiên trước mắt dàn lên tiếng lóc c ố c l è n kèn càng lúc càng rõ hơn hiển nhiên là sắp có người đi tới hai người dừng lại thấy tiến tới từ xa là một lão thầy bói tay cầm một chiếc khánh thành năm vừa rồi hai người nghe thấy chính là từ chiếc khánh này mà g i a n g ra hạ chí bình hỏi nhỏ qua sĩ kiệt kiệt ta đêm hôm khuya k h o á t sao lại có thầy bói này tới đây làm náo động như vậy thật không bình t ư chút nào hết q u ỳ n h cũng không hiểu cứ từ từ coi sao hai người từ từ tiến đến gần lão thầy bói hoa sĩ kiệt cố gắng nhìn diện m ạ o của lão ta xong dưới ánh trăng mờ ảo chỉ nhận ra lão này mặc một bộ đồ có d â n nhân tàn tạ còn gương mặt thì tuyệt nhiên không rõ chi tiết nào lúc hai người đi ngang qua lão hoa sĩ kiệt nhận ra chiếc mão ở trên đầu lão không hiểu vô tình hay cố ý thế nào mà sụp xuống che mất nửa mặt trong tâm trí của chàng nháng lên một hình ảnh mơ hồ không hiểu gã thầy bói này ta đã gặp ở nơi nào chưa sao ta thấy quen mặt quá vậy lão thầy b ó i đột nhiên cười hì hì nói <cười> nhiệt vị công tử hãy để cho lão b ó i thử cho một quẻ hùng cát có được chăng đảm bảo là không những đoán biết rõ ràng hùng cát mà còn quá khứ d ị lai đều không có trật một chữ thôi b à sĩ kiệt lên tiếng nói tiên sinh nghe giọng nói dường như là người trung thổ lão thầy b ó i thoáng giật mình công tử đây q u á thật phán đoán như t h ầ n tại hạ chính thật là người trung nguyên nhưng đã lưu lạc lâu ngày trải qua không biết bao nhiêu miền đất nay dừng lại ở miền thanh hải này để giúp người lão hò húng hắn mấy câu rồi chẳng nói tiếp h ò a sĩ kiệt nói tiếp tiên sinh muốn tìm giúp người một vật phải chăng vừa rồi không phải tiên sinh có nói có thể biết rõ quá khứ vị lai như thế muốn tìm vật thì chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi hay sao lão thầy bói cười nói <cười> công tử đoán x à i rồi tại h ả muốn nói tới đây thay người tìm dài may mắn c ò n con ở trên đời chứ đâu có nói vật gì đâu hà chí b ệ n h thấy câu chuyện lung tung lộn xộn chả có đầu đuôi gì cả liền sốt ruột nói hai chúng tôi không bói nữa phiền tiêm xin tìm người khác đi lão thầy bói quay sang chàng ngắm n g h ĩ a hồi lâu rồi nói vì công tử này trung đình hiện sát đèn tức là vừa gặp đại nạn không lâu nhưng may mắn gặp được quý nhân nên mới tự nguy quá an chàng nghe nói thì cảm thấy rúng động ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn t h ả m nhiên nói tiên sinh nói cũng không có sai tiếc là hai người bọn tại hạ không có một đồng xu dính túi thật là lão s u a t à i cắt n g a n g chẳng phải kẻ gặp nạn ta không bối không phải gặp trường hợp sống chết cận kề ta cũng không bối kẻ đáng ghét có cả nghìn vàng ta cũng không bối người anh tài t r í khí không một đồng ta cũng bói hoa sĩ kiệt nghe nói cười to <cười> vậy thì chúng ta là kẻ anh tài t r í khí rồi lão tiên sinh lấy nghề bói toán làm kế sinh nhai nếu không lấy tiền quẻ cũng không hiểu tiên sinh sống bằng gì đây h ế lão cũng cười to rồi nói <cười> sống ở trên đời như lục bình gởi nhờ nước cả nếu gặp người hữu duyên thì coi đó là may mắn ở trong đời còn tính toán tuyền nông chi nữa tại hạ ít học cũng biết phần chia hạ người n g thiện ác mà thì ra chúng ta thật có duyên chăng lão thầy bối thấy hoa sĩ kiệt nói câu nào câu nấy đều lộ vẻ chăm chọc nhưng không lộ vẻ giận dữ lão nghiêm nét mặt rồi nói công tử vơi tại hạ nào chỉ có duyên mà thôi xin tiên sinh giải thích rõ hơn qua s ắ c diện công tử mà suy đoán e là đại hoa sắp đến nơi rồi đó xong là h ò a sĩ kiệt cũng định sẵn không tin nhưng thấy lão nói như vậy cũng tò mò hỏi xong làm sao xin tiên sinh chỉ bảo cho lão thầy bối vẫn trầm ngâm chẳng đáp hồi lâu rồi mới nói sống chết d o số phút quà chẳng thể nói trước nhưng cái gì cũng do nhân quả mà ra t ô n g t ự không hành động trái lẽ thì quạ lớn cũng có thể quá nhỏ quạ nhỏ quá không công t ư vẫn nên đề phòng l ạ hơn bất tất cần lo âu làm gì hoạ sĩ kiệt thấy lời nói chung chung chẳng thêm được thông tin gì chàng nhủ thầm lão thầy bói này thật đúng là lừa gạt người ta mà tưởng lão biết bói toán chi ai về chỉ là đi dạy người ta những bài học cũ rích trên giang hồ những cái đó ta lại không rõ hơn lão hay sao nghe thêm chỉ thêm mệt người nghĩ vậy nhưng chàng vẫn vòng tay nói lời của tiên sinh dạy rất phải đã làm phiền tiên sinh rồi ta xin cáo từ dứt lời chàng nắm tay của hà chí bình cất bước đi ngay lão thầy b ó i chợt nửa g cổ cười lớn tiếng cười âm g i a n rung động chứng tỏ lão ta nội lực không nhỏ hoa sĩ kiệt nghe tiếng cười thì xoay nhanh người lại vậy mà đã không thấy lão đâu nữa rồi chỉ thấy nơi xa xa tà áo tả tơi p h á p phới theo bước chân thoang thoắt mà thôi thấy bộ p h á p của lão ảo dịu vô cùng như thế hoa sĩ kiệt không khỏi khâm phục và lo lắng trong lòng biết bao nỗi hoài nghi không sao lý giải nổi chàng liền cất tiếng gọi to tiên sinh xin dừng bước tại hạ muốn nhờ tiên sinh bói g ù m một quẻ lão thầy bói không thể không nghe thấy vì tiếng gọi vừa rồi của hoa sĩ kiệt đã vận lực không ít g i a n g xa cả dặm nhưng lão ta dường như không nghe thấy gì hết hai chân tiếp tục lướt đi như v ậ y hoa sĩ kiệt hoài sang hạ chí bình rồi nói nhanh b ì n h đệ lão thầy bối này hành tung kỳ dị chúng ta thử đuổi theo hỏi rõ quỳnh cảm thấy lão ta rất là khả nghi không chừng có dính dáng đến bọn quyết mà cũng nên đâu hai người bèn đồng dùng t h u i khinh công phóng đi lão thầy bối đi trước vẫn không hề thay đổi thái độ chân bước không mau hơn cũng không chậm hơn bà sĩ kiệt đuổi theo hồi lâu thấy khoảng cách giữa chàng và lão dường như không thay đổi chút nào rõ ràng là chỉ còn trong một khoảng ngắn nữa lão nọ thì không hề gia tăng tốc độ vậy mà không sao bắt kịp lão ta chàng thoáng kinh hãi n h ũ thầm thuật khinh công của ta không kém sao ta đuổi hoài mà không theo kịp lão ta khinh công của lão thật hơn ta một bậc hay sao chàng mím i môi giận thêm chân khí tức thì thân hình chàng giọt lên trước tựa như tên xé gió không ngờ lão thầy bối cũng gia tăng tốc độ khoảng cách giữa hai người vẫn không rút ngắn đoạn nào nhưng lạ nổi là lão dường như không cần chút cố gắng miệng hình như còn ngâm nga một bài đường thi vẻ nhàn nhã vô cùng lúc này trời vẫn chưa tỏ rạn g cuộc rượt đội đã ra tới ngoại thành tà liên rồi từng cánh đồng trống trải qua sĩ kiệt với lão thầy bói kia vẫn kẻ trước người sau lao đi vung vút tưởng như có một sợi dây nói giữa hai người lão đi tới đâu thì hoa sĩ kiệt bị kéo theo tới đó sở dĩ nói là hai người là vì hà chí bình ban đầu còn ráng theo sau hoa sĩ kiệt nhưng sức càng lúc càng yếu cứ dần dần t ụ t lại về phía sau tới chừng lúc hoa sĩ kiệt gia tăng tốc độ thì chàng ta đã bị bỏ lại tuốt ở đằng sau hoa sĩ kiệt đuổi lâu như thế mà không bắt kịp được lão tới giữa đồng quan không ngại người nghe lén thì nhịn không được nổi nữa liền cất tiếng hỏi. tiên sinh với hoa sĩ kiệt tại hạ là bạn hay thù xin cứ nói thẳng ra đừng bày trò trêu chọc tại hạ như vậy nữa lão thầy mỗi lúc ấy mới chịu dừng bước từ từ quay lại nói nhị vị công tử đã gặp dữ quá lành rồi tai nạn đã q u a hết giờ cứ đi theo hướng nam thì cam đoan hai người sẽ gặp điều thú vị đâu hoa sĩ kiệt nghe nói n g ỡ n người ra không hiểu hãy tiên sinh nói vậy tức là sao lão thầy bói cười ha h a nói t h i ề n cờ bất khả lộ người hiền lương tự dưng có phúc t ì n h chiếu mạng công tử theo lời kẻ hèn này đi về hướng nam tự khắc sẽ hiểu hà tất phải hỏi nhiều dứt lời lão phẩy tay áo thoăn thắt bước đi chẳng mấy chốc thì đã xa tích mụ bà sĩ kiệt đã toan đuổi theo nhưng nghĩ lại đuổi theo cũng không biết nói sao nữa hà chí bình lại vẫn còn ở đằng sau nên lại thôi một lúc sau thì hà chí bình đã h ỗ n hển chạy tới thấy h ò a sĩ kiệt đứng im lìm không lộ một thái độ nào cả liền kéo nhẹ tay của chàng và nói k i ệ t huynh lão thầy bói ấy đi đâu mất rồi quý t í n h giả thần mến ma nữ đa tình phần thứ ba mươi ba tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần ba mươi bốn tiếp theo xin tạm biệt